Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Đại gia Trường Học. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả trong bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Dật giơ tay ra vỗ nhẹ vào gò má của cô, nhưng đối phương vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể ra tay cứu cô ấy thôi. Lâm Dật dùng hai tay đè lên trước ngực cô gái, rồi dùng sức ấn mấy cái, nhưng cô ấy vẫn không có phản ứng gì. Để cứu người mà Lâm Dật cũng không để ý quá nhiều, cậu nắm chặt mũi cô ấy, rồi sau khi đợi cô ấy khẽ mở miệng ra thì cậu trực tiếp hà hơi thổi ngạt. Không bao lâu sau, thân thể cô gái run rẩy vài cái, Rồi nôn ra ngụm nước lớn Lâm giật thấy thế thì thở vào một cái Rồi nhìn cô gái Quần áo của cô đã bị ướt sũng. Lúc này những điểm nhấp nhô trên người đều lộ ra hết Lâm giật thấy mình thật không phải Nhưng ánh mắt vẫn không ngoan ngoãn Mà cứ nhìn khắp người cô gái này Cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại rồi Lâm giật dựa vào tảng đá ở bên cạnh Rồi lau mồ hôi trên chán Lúc này cậu bỗng nhiên nhớ lại Sợ ăn nhiên nhảy lâu trước đó Trong lòng khó tránh được cảm giác đau đớn Cậu hỏi cô gái đối diện Sao cô lại nhảy xuống vậy Cô gái mở to hai mắt Sau khi đờ người ra Thì mới hỏi lại lâm giật một câu Tại sao anh lại cứu tôi Không cứu người Lẽ nào cứ trước mắt nhìn người đang sống sờ sờ Lại biến mất ngay trước mặt mình Chuyện này là bất cứ ai Thì cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi Tôi không biết là cô đã xảy ra chuyện gì Nhưng tôi hy vọng là Cô hãy quý trọng lấy tính mạng của mình Không có gì quan trọng hơn nó cả Lâm giật cũng không biết là mình đang nói câu này cho cô gái nghe hay nói cho sợ An Nhiên đang nằm trong phòng phẫu thuật nghe nữa. Quý trọng Ha <cười> ha Cô gái cười khổ, khuôn mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy khổ đau, nói Trên thế giới này sẽ không có ai quý trọng tôi cả Tôi sống cũng chỉ thêm mệt mỏi mà thôi Trên mặt cô gái đều là thần sách đau khổ, ác mộng đó khiến cô không có cách nào thoát ra được Vốn cứ tưởng rằng có thể dùng cách này để giã tử tất cả, nhưng ai ngờ lại để Lâm Giật cứu sống. Cô đừng nói vậy, không phải ai cũng thể hiện hết ra bên ngoài vẻ quan tâm và muốn đối tốt với cô đâu. Có lẽ họ rất quan tâm cô mà cô không biết thì sao. Nếu như cô chết thì đó mới là đả kích lớn nhất đối với những người luôn trân trọng cô đấy. Lâm Giật nghĩ đến sợ ai nhiên đang nằm trong phòng phẫu thuật, vì vậy đứng dậy vỗ bụi bạm trên người mình. Tôi phải đi đây, dù sao thì tôi vẫn hy vọng cô đừng làm như vậy nữa. Nếu như cô cứ nói là không có ai trân trọng cô Thì tôi được tính là một người trân trọng cô rồi đấy Dù sao thì tôi cũng thật lòng hy vọng Cô không làm chuyện ngốc nghếch nữa Lâm giật nhìn người con gái đó một cái Rồi từ từ rời đi Nhìn bóng hình Lâm giật dần mất hút Cô gái dường như không có ý định nhảy xuống nữa Lâm giật quay về phòng phẫu thuật Thì đúng lúc cả phẫu thuật đã kết thúc Vương trùng sinh với sắc mặt kích động Đi đến bên cạnh Lâm giật nói Thiểu ra lần phẫu thuật này khá thuận lợi Tiếp đó vẫn cần tiến hành 3 lần phẫu thuật nữa là sợ an nhiên có thể phối hục lại rồi. Tiếp đó vẫn cần tiến hành 3 lần phẫu thuật nữa là sợ an nhiên có thể hồi phục lại rồi. Lâm giật gật đầu, sắc mặt vô cùng bình thản. Mấy ngày sau đó, Lâm giật luôn chờ đợi sợ an nhiên tỉnh lại. Hàng ngày, vương trung sinh đều báo cáo với Lâm giật về tình hình của sợ an nhiên. Còn cố phiến phiến, dường như vẫn không từ bỏ ý định quyến rũ Lâm giật. Cả ngày cô ta không ngừng quấn quyết bên cạnh cậu. Sau khi quen với ý đồ mờ ám của cô ta thì Lâm Giật cũng không hành động sốc nổi như lần trước nữa. Cô ta muốn thế nào thì Lâm Giật cũng không quan tâm. Hàng ngày cậu vẫn sống cuộc sống của mình. Còn về chuyện của Lăng Tiêu Tiêu thì cậu vẫn nhớ trong lòng. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn giữa cậu và cô ấy ở trên xe khiến Lâm Giật không có dũng khí đối mặt với cô. Nhưng hiện giờ trong tay Lâm Giật có vé đi xem buổi hòa nhạc của chị họ Tô Mạch Nhiễm. Nên cậu nghĩ mình có thể dùng cách này Để bố đắp lại cho cô ấy Vé buổi hòa nhạc của tô mạch nhịa má Đám người trương dương Ở quán đồ nướng phía sau cổng trường Hỏi với thái độ kênh ngạc Ừ sao thế Lâm giật cố ra vẻ điềm tĩnh Mà hỏi lại một câu Mẹ kiếp, cậu được đó Làm sao mà lấy được thứ hay ho vậy Tớ nghe nói là vẻ đã hết sạch rồi Mà cậu vẫn có được Lâm giật nghe thấy vậy Chỉ cười chứ không giải thích gì Phải rồi Lâm giật Có một chuyện tớ không biết có nên nói với cậu không Lý Hạo đột nhiên nói một câu Đầu là anh em cả Có gì mà nên với không nên chứ Thấy Lâm giật bình tĩnh như vậy Nên Lý Hạo hít một hơi thật sâu nói Tớ nghe nói là An Hình và Liêu Minh che tay rồi Cái gì cơ Lâm giật sững người Cốc rượu đang cầm trên tay suýt nữa rơi xuống đất Cậu không hề vì chuyện này Mà có suy nghĩ khác với An Hình Chỉ cảm thấy thông tin này Khiến người ta không thể ngờ tới được hiện giờ bên cạnh cậu có biết bao nhiêu cô gái kể cả là cô phiến phiến mà cả ngày cứ nũng điệu bên cậu thì cũng hơn an ninh rất nhiều chuyện này hình như tôi cũng nghe nói rồi mấy ngày trước trong trường còn truyền đi rộng khắp nữa cơ trường dương cũng phụ họa vào một câu thật ra gần đây tôi có theo dõi web bồ của an ninh thì thấy người con gái này như biến thành một người khác vậy cả ngày cô ta chỉ đi chia sẻ tâm trạng lạc quan của mình cảm giác không giống như con người ban đầu của cô ta nữa Tống phán tử uống chén rượu sau khi nói xong đoạn này thì giờ nhớ cảm thấy mình nói sai gì đó nên lập tức im miệng lại. Thôi kệ cô ta. Lâm giật cười nâng chén rượu lên rồi chạm cốc với mấy người anh em. Lâm giật à? Mặc dù chuyện này đã xảy ra rồi nhưng mấy anh em trốn tớ vẫn muốn khuyên cậu đừng có dây dơ gì với an hình đấy. Người con gái này không đơn giản đâu cũng không đáng nữa. Lâm giật không hề nói gì. Lúc này điện thoại trong túi Lâm giật đột nhiên vang lên. cậu nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại rồi ngưng lại một lát mới nói alo thiếu gia cô sợ an nhiên tỉnh rồi sao cơ lâm giật kích động đứng dậy chén rượu đang cầm trên tay suýt nữa đã bị rơi vỡ đúng vậy ạ hiện giờ thiếu gia ở đâu có cần tôi cử người đến đón thiếu gia không ạ lâm giật vội vàng quay về bệnh viện đúng lúc nhìn thấy sở an nhiên đang được đẩy từ phòng phẫu thuật ra bình oxy trên miệng cô ấy đã được tháo ra và một băng gạc đang quấn trên đầu cô. Sắc mặt đã không còn đỏ ứng nữa, ở phía mắt còn nhiều vết máu. Thưa cậu Lâm Giật, ba lần phẫu thuật đều tiến hành vô cùng thành công. Bước tiếp theo cần làm, đó là phẫu thuật hồi phục mô não. Dựa theo tình hình hiện giờ của cô sợ an nhiên, thì lần phẫu thuật tiếp theo sẽ rất thành công. Lâm Giật nhìn sợ an nhiên đang nằm trên giường bệnh, cô ấy chỉ mở mắt ra được mấy giây rồi lại nhắm chặt lại. Cố gắng nghỉ ngơi đi, đợi sau khi cô tỉnh lại. Thì sẽ không còn chuyện gì nữa Sẽ không có ai dám bắt nạt cô nữa Lâm giật nói mà cô họng có chút nghẹn ngào Nói xong cậu đứng lên Nhìn sợ an nhiên một cái Rồi định rời khỏi phòng bệnh Đúng lúc này bàn tay vốn không cử động được Của sợ an nhiên Đột nhiên nắm chặt lấy lâm giật Lâm giật sững người quay đầu lại nhìn cô Sợ an nhiên khẽ mở mắt ra Những giọt lệ đang tuôn ra từ đôi mắt đẹp đó Khiến trái tim lâm giật rung động Cậu biết rằng sợ an nhiên chắc chắn Đã nghe thấy những lời mình nói Sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Sau khi rời khỏi phòng bệnh Lâm Giật đi đến khu chung cư cao cấp Nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố Tiểu khu này dựa vào cái tên đặc biệt của mình Và môi trường địa lý lý tưởng Nên đã trở thành mục tiêu phấn đấu Của vô số bạn trẻ Nơi này cách bệnh viện rất gần Lê Lâm Giật đi mấy bước là tới Cậu đưa mắt nhìn về phía tường quảng cáo trước cổng Rất nhanh Cậu đã chọn một căn hộ lớn Bao gồm 3 phòng hai sành Với giá 8.000 một tháng. Lâm Dật gọi điện thoại cho chủ nhà, rất nhanh, chủ nhà liền vội vàng đến gặp mặt Lâm Dật. Chủ nhà là một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, thân hình mũm mĩm, dưới chân đi đôi giày cao gót, cảm giác như sắp không chịu nổi trọng lượng cơ thể bà ta. Một tay bà ta cầm túi sách, tay còn lại cầm hợp đồng. "Cậu muốn thuê nhà?" Người phụ nữ béo này nhào mày một cái, nhìn Lâm Dật với vẻ mặt khinh bỉ. Lâm Dật ăn mặc quá mức bình thường. Thật sự không giống những người có thể thuê được nhà của bà ta Đúng vậy Lâm giật gật đầu nói Cậu thuê nhà làm gì Đừng có làm những chuyện mờ ám là được Người phụ nữ nhào mày Nói với giọng không tin tưởng Lâm giật cho lắm Tôi là sinh viên Sau khi tốt nghiệp Muốn tìm nơi ở nên đến đây thuê nhà Sinh viên Cậu là sinh viên ở đâu Tôi chưa từng gặp sinh viên nào Lại thuê được kiểu nhà ở đây cả Nếu cậu là sinh viên thật Thì lấy thẻ sinh viên ra cho tôi xem Lâm giật đâu có mang theo thứ này bên mình Nên thành thật nói Tôi đi vợ quá nên không đem theo Lẽ nào không có thì sẽ không thuê được nhà sao Đúng là lời thừa à biết được cậu nói có thật không Ngộ nhỡ cậu làm những chuyện vi phạm pháp luật Thì chỉ có tôi là gặp xôi xẻo thôi Nếu như vẫn muốn thuê Thì cậu nộp tiền thuê một năm Và thêm hai vạn bồi thường về tổn thất tinh thần cho tôi Nghe thấy vậy Lâm giật liền bật cười Người phụ nữ này rõ ràng là đang làm khó mình Thôi tôi không cần nữa Lâm giật không hề để ý đến tiền thuê nhà Chỉ có điều cách nói chuyện của người phụ nữ này Khiến cậu thật sự không thể chấp nhận được Hơn nữa Nhà này vốn dĩ không phải thuê cho cậu ở Nếu để bà ta nhìn thấy Cả nhà sợ anh nhiều xuất hiện ở đây Thì chị e sẽ hiểu nhầm càng lớn hơn Lâm giật vừa mới xoay người đi thì người phụ nữ béo không nhịn được Đã nói lời chê rễu Đúng là hài thật Đừng tưởng tôi không biết Loại nghèo như cậu mà lại muốn sĩ diện à Tiểu khu với giá tiền nhờ này không phải là nơi cậu có thể ở được đâu. Cũng không nhìn lại xem thân phận của mình là gì. Lâm giật dừng bước chân, định quay đầu lại, thì nghe thấy người phụ nữ đó nói với giọng càng kích động hơn. Sao? Không phục à? Có bản lĩnh thì đừng có đến đây thuê nhà nữa. Mua một căn nhà ở có vẻ tốt hơn không? Ha <cười> ha! Lãng phí thời gian của người ta thì chửi hai ba câu thì đã làm sao? Kẻ nghèo thì đúng là nghèo mà. Nhìn là đã thấy xui xẻo rồi. Lâm giật rất tức giận, Cậu vốn không muốn chấp nhặt với người phụ nữ này nên nghĩ, nhẫn nhịn một chút rồi cho qua. Nhưng những lời của bà ta như nhắc nhở Lâm Giật bao nhiêu năm nay cậu luôn sống trong cảnh nghèo khổ vì vậy thường quên đi hiện giờ mình đã có hàng trăm triệu rồi số tiền lớn này đừng nói là thuê nhà mà cứ coi như muốn mua một căn biệt thự tốt nhất ở thành phố thì cũng thừa sức. Đúng là bà đã nhắc nhở tôi. Lâm Giật quay đầu nhìn người phụ nữ béo mỉm cười một cái nói Nụ cười đó với ý vị thâm trầm khiến cho bà ta cảm thấy lạnh sống lưng. Bên cạnh tiểu khu này là khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố. Xung quanh biệt thự đều gần với một vườn hoa lớn. Mặc dù tiểu khu này thiết kế cũng đơn giản, nhưng không đơn điệu chút nào. Cả biệt thự hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của đại chúng. Đẹp mà thực tế. Lâm giật rất thích nơi này. Sống ở đây không cảm thấy giả tạo mà còn có thể hưởng thụ những sự đãi ngộ khác biệt nữa. Đi qua mấy biệt thự đó Lâm giật đi đến một khu buôn bán Cả khu với thiết kế cách điệu Đặc biệt là ngọn đèn lớn trong đại sảnh Càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn Quả nhiên nơi này đúng là kỳ công thật Lâm giật không kìm nổi Mà cảm thán một câu Hai, ai vậy, làm gì thế Tự dừng chắn ở giữa Làm người ta nhìn không được Người người ở đây mà không đi làm việc đi Đỏ đẫn ở đó làm gì vậy Lâm giật bị người ta quát một tiếng Nên quay đầu lại Nhìn thấy một người phụ nữ đẹp Thân người cao giáo Ăn mặc thì hở hang Trên người cô ta toát lên ve lẳng lơ Cố ý che mũi vẻ mặt khinh bỉ nhìn lâm giật Cô đi trước đi Lâm giật không muốn chấp nhận với cô ta Nên nghiêng người nhường sang một bên Định để cô ta đi trước Phục rồi hả Người ngậm thì bẩn Xong còn có mùi thuốc Mùi khó ngửi như vậy thì tôi đi kiểu gì Lâm giật ngơi người ra Sau đó người quần áo của mình Bởi vì thời gian dài ở trong bệnh viện nên trên người khó tránh khỏi mùi thuốc nên bản thân cậu cũng ngửi thấy được không biết là mùi thuốc gì mà khó người chết đi được không phải là bệnh truyền nhiễm gì đấy chứ cậu cách xa tôi ra một chút lâm giật không nói gì đúng lúc này nhìn thấy một biệt thự gần công viên mà cậu thấy khá ổn cậu lùi về sau hai bước định sau khi người phụ nữ này đi thì cậu sẽ đến hỏi giá tôi nói mà cậu không nghe thấy sao cậu mau rời khỏi nơi này cho tôi trên người cậu có mùi quái quỷ gì nên đừng đứng cách tôi gần quá tôi sợ bị lây nhiễm bệnh gì thì chết người phụ nữ với sắc mặt phẫn nộ chỉ vào lâm giật trách mắng một cách vô lý ở đây rộng như vậy cô còn muốn thế nào nữa cô đâu có béo hơn nữa tôi đã để lại cho cô vị trí rộng thế này rồi còn gì lâm giật không kiềm nổi mà lên tiếng mày là cái thá gì một đứa nghèo rất buồn tơi mang trên mình mùi quái dị mà dám hung hăng ở đây với tao mày có tin giờ tao gọi chồng tao đến xử lý mày không người phụ nữ lẳng lơ kia sau khi nói xong Thì lập tức lộ ra vẻ ủy khuất Chồng à, chồng mau đến đây đi Có tên liều manh đang dở cho đôi bại với em Câu nói thế là có ý gì Lâm giật vẫn chưa nói xong Thì một người đàn ông trung niên mặc đồ vest bước lại Gã ta với vẻ mặt không vui Đi đến bên cạnh lâm giật Xoay người nhìn người phụ nữ của mình nói Vợ à, kẻ nào bắt nạt vợ Chính là nó đấy Cái tên khốn kiếp này Trên người thì có mùi quái dị, Không biết là có mắc bệnh gì khó chữa không Mà còn chặn đường của em không cho em đi người phụ nữ lập tức ôm chặt chồng mình rồi nũng nịu người đàn ông khi nghe thấy thế thì nhìn lâm giật một cái rồi lập tức nói với giọng chế giễu: để mà chính là thằng nhãi này mày đã chặn đường của vợ tao hả lâm giật nhìn cách ăn mặc của gã ta là biết chuyện này không hề đơn giản như vậy dưới cổ gã có hình xăm biểu cảm và khẩu khí nói chuyện thì kêu căng nếu lâm giật đoán không nhầm thì tên này chắc là xã hội đen tôi nhường đường cho cô ta rồi nhưng cô ta không chịu đi thôi Lâm Giật ra sức giải thích DM, thằng nhãi như mày Vẫn còn ra bộ ở đây à Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám bắt nạt hả Có phải mày chán sống rồi không Người đàn ông đó đẩy người phụ nữ lẳng lơ kia ra, tức giận xông lại, một tay nắm chặt cô áo Lâm Giật nói Người phụ nữ bên cạnh gã đang có biểu cảm chờ đợi Để xem màn kịch hay Đúng lúc này, nhân viên bán hàng Đã phát hiện ra tình huống không ổn Nên đã bước lại cười hỏi Thưa ngài, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ Người đàn ông thu tay về, nhìn lên người nhân viên bán hàng gợi cảm kia, sau đó nói. Cô tự nhìn đi, cái tên nhãi nhép không biết từ đâu đến đây lại dám chọc ghẹo bạn gái tôi, lại còn chặn đường của cô ấy. Loại người này xuất hiện ở đây thì tôi đâu dám mua nhà ở đây nữa, bổn nồn quá đi. Sao anh lại ở đây? Nữ nhân viên bán hàng sắc mặt trầm xuống nói. Bây giờ anh hãy đi ra khỏi đây cho tôi. Ở đây vốn có một vài nhân viên phụ trách việc chuyển đồ dùng gia đình cho khách hàng, Những nhân viên đó thường có thân phận thấp kém Có thể ở lại đây đã là điều khó nhẫn lại lắm rồi Vì vậy mà nhân viên bán hàng này Tất nhiên sẽ không nề mà gì với Lâm Giật nữa Nếu như không phải là Lâm Giật để ý Đến căn hộ ở đây Thì cậu sẽ không bao giờ bước vào đây Khi chứng kiến thái độ của nhân viên bán hàng như vậy Đúng là trông mặt mà bắt hình xong Loại người này ở đâu cũng gặp phải Căn hộ này bao nhiêu tiền Lâm Giật chỉ về ngôi nhà Mà trước đó mình đã để ý đến Rồi hỏi một cách thành thật Sao, còn muốn mua nhà nữa à Nữ nhân viên sắc mặt châm biếm Đáp lại Lâm Giật một câu Để tôi nói cho mà nghe này Để cho anh ở lại đây đã làm nề mặt lắm rồi đấy Tôi còn chưa nói với tổ trưởng ở đây đâu Nếu bọn họ biết được Anh ở đây làm ảnh hưởng đến khách hàng Thì chỉ e anh còn mất việc nữa đấy Lâm Giật không để ý đến mấy lời Mà cô ta vừa nói Cậu vẫn thản nhiên nói Tôi muốn mua nhà Haha, <cười> mày mua nhà Mày có biết đây là đâu không Đây là biệt thự đấy Không phải loại người nghèo khổ trên người có bệnh truyền nhiễm như mày có thể mua được đâu Người phụ nữ lẳng lơ gợi cảm ban nãy Không nhịn được mà bật cười Đối với à ta Người như lâm giật chê về sĩ diện Nên mới nói thế Anh coi đây là chợ rau sao Tùy ý hỏi một cờ bao nhiêu tiền là có thể mua được nhà sao Ha <cười> Nữ nhân viên bán hàng thể hiện thái độ Sắc mặt lạnh lùng nhìn lâm giật nói Bây giờ anh có thể đi được rồi đấy Nếu như không chịu đi Thì tôi sẽ gọi bảo vệ Ngoài ra Tiền công của ngày hôm nay anh cũng được mơ lấy được. Lâm giật căn bản, không quan tâm đến những lời mà vẫn hỏi tiếp. Tôi chỉ muốn biết ngôi nhà đó bao nhiêu tiền. Đối với cô, câu hỏi đó khó khăn lắm sao? Trả lời anh hay không, đó là quyền của tôi. Nếu mỗi ngày người nào cũng như anh đến hỏi thì tôi bận chết mất. Những người có thể mua được nhà ở đây đều là người có tiền. Vì thế mà nữ nhân viên tất nhiên cũng cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc. Chồng mà nơi mà thành nhóc kia nhắm trống cũng được đấy chứ Môi trường cũng được Xem ra ở đó chắc sẽ rất dễ chịu Người phụ nữ đưa ánh mắt Nhìn về phía biệt thự Ánh mắt như phát sáng Người đàn ông trung niên nghe thấy thế Thì nói với vợ của mình với vẻ mặt phục tùng Nếu vợ đã thích ở đây Thì chúng ta quyết vậy Chồng mà em yêu chồng quá đi thôi Người phụ nữ nói xong Rồi hôn người đàn ông một cái Người đẹp à, biệt thự kia bao nhiêu tiền vậy người đàn ông với vẻ mặt đắc ý nhìn lầm giật một cái, sau đó xoay người nói với nữ nhân viên bán hàng: biệt thự này là biệt thự độc lập, môi trường cũng thuộc loại tốt nhất trong mấy biệt thự quanh đây, diện tích sàn cũng lớn hơn chút, vì vậy giá cả của nó cũng đắt hơn mấy tòa mà các vị xem. Nữ nhân viên là người biết rất rõ tòa nhà nào sẽ được trích phần trăm lợi nhuận, nên cô ta cố gắng giới thiệu toàn bộ ưu điểm của biệt thự đắt đỏ này với cặp vợ chồng để hy vọng có được đơn hàng này. Diện tích sàn là bao nhiêu? Tính sơ qua cũng tầm 400 rồi ạ. Tổng 3 tầng của biệt thự có diện tích sàn khoảng 350. Ngoài ra còn có vườn hoa riêng tầm 80m2 nữa. Có thể nói, biệt thự xa xì nhơ này thì giá cả tất nhiên sẽ không thể thấp được. Người đàn ông thử hỏi do một câu. Giá là bao nhiêu? Giá cả là 2.800 vạn ạ. Gần 3.000 vạn. Đắt vậy cơ à? Giá của căn biệt thự này đúng là cách biệt hẳn so với giá của những biệt thự mà gã ta từng xem trước đó. Thưa ngài, biệt thự này chắc chắn có giá trị riêng của nó ạ. Xung quanh đều là đất tư, còn có cả phòng tập chim nữa. Nữ nhân viên biết những người dám họ đến biệt thự như này thì chắc chắn là người có tiền. Vì vậy cô ta ra sức thuyết phục, hy vọng có được đơn hàng này. Một khi thành công, thì tiền phần trăm cô ta nhận được sẽ bằng tiền lương của cả một năm. Người đàn ông người ra tại chỗ. Rõ ràng là có chỗ giò dự qua người phụ nữ gợi cảm kia cũng nhìn ra Nên lập tức bước lên trước Ôm lấy cánh tay gã nói với kiểu thân mật Chồng à Chúng ta mua biệt thự này đi được không Bạn nãy anh nhai người ta nói hay thế cơ mà Mua nó chắc chắn sẽ không lỗ gì đâu Mặc dù người đàn ông đó rất muốn mua Nhưng tiền trong thẻ ngân hàng của gã Không cho phép gã ta làm như vậy <cười> Em yêu à Không phải là anh không đồng ý Mà là hiện giờ tiền của chúng ta không đủ hay là chúng ta cứ xem ngôi nhà trước đó được không người phụ nữ kia sau khi nghe xong thì sắc mặt liền biến đổi đâu có đắt đâu anh toàn nói là nhà anh có mấy trăm triệu vậy thì tiền mua biệt thự này có đáng là gì nếu như thật sự không được sao anh không đi nói với bố anh để ông ta cho anh thêm ít tiền người phụ nữ lầm bầm nói biệt thự như này đến bố anh cũng không ở được ý chứ thật sự chúng ta không mua nổi biệt thự với giá như này đâu hơn nữa biệt thự mà chúng ta xem trước đó cũng rất tuyệt vời mà cũng coi như máu mắt ở thành phố rồi đó sau khi người đàn ông dỗ dành người phụ nữ của mình thì cô ta mới chịu còn ở bên kia lâm giật bỗng bật cười nói để tôi tính xem nó đắt thế nào nào chẳng qua cũng hơn 2.000 vạn thôi mà tôi mua nó câu nói này của lâm giật khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc mẹ kiếp sao anh vẫn còn chờ đi ở đây nói điên dại gì vậy có tiền là bây giờ tôi sẽ gọi bảo vệ đến không Nữ nhân viên không kìm được mà nói với Lâm Giật một câu Mau gọi đi, bảo người đuổi tên nhãn này ra khỏi đây đi Đừng làm phiền chúng tôi xem nhà Gã đàn ông kia nhìn Lâm Giật với ánh mắt cảnh cáo Nữ nhân viên bán hàng tất nhiên không quan tâm đến lời Lâm Giật nói Cô ta lạnh lùng nhìn Lâm Giật Tôi cho anh mấy giây cuối cùng Nếu như anh làm ảnh hưởng đến khách hàng của tôi thì tôi sẽ không khách khí nữa đâu Không cần Giờ tôi không cần các người đuổi Lâm Giật cười một cái ánh mắt nhìn về phía một nữ nhân viên khác đang ngồi nghịch điện thoại, nói Cô lại đây. Nữ nhân viên đang nghịch điện thoại kia vốn đến đây cho đủ số lượng, nên cô không có ấn tượng gì với chuyện đã xảy ra ban nãy. Khi cô nghe thấy Lâm Giật gọi mình thì vội thu điện thoại lại, sau đó bước đến, nhìn Lâm Giật với vẻ mặt nghê hoặc. Ngài gọi tôi ạ. Lâm Giật gật đầu, còn cô gái đó ngay lập tức không biết nên làm thế nào sửa sang lại đồng phục, sau đó cười nói. Ngài cần tôi giúp gì ạ? Cô ấy là sinh viên mới tốt nghiệp Nên không suy nghĩ nhiều về xã hội hiện tại Kể cả Lâm Giật không mua nhà ở đây Thì cô vẫn không vì ăn mặc của Lâm Giật Mà coi thường cậu Vừa mới bước ra khỏi cầm trường đại học Nên tâm hồn vẫn rất đơn thuần Cô lại đây giới thiệu cho tôi Về ngôi nhà phía đằng kia Lâm Giật lại một lần nữa chỉ về biệt thự đó Mẫn mẫn Ở đây không có việc của em Em đừng có để tâm gì đến cái loại thần kinh này Muốn làm gì thì em cứ làm đi Nữ nhân viên ban đầu Liếc ánh mắt ra hiệu với chú Mẫn Cô ta biết chú Mẫn là cô gái đơn giản Đối với ai cũng vô cùng nhiệt tình Còn chú Mẫn thì ngây người Tại chỗ mấy giây rồi lập tức bật cười Chị à Không sao đâu Cứ coi như đây là cơ hội luyện tài ăn nói vậy Dù sao thì ban nãy em ngồi ở kia nghịch điện thoại Cũng không có gì làm Nữ nhân viên ban đầu vẫn muốn nói gì đó Nhưng nhìn thấy biểu cảm ngây thơ của chú Mẫn Nên đã từ bỏ ý nghĩ Dù sao thì chỉ cần tên thần kinh kia không làm ảnh hưởng đến việc mình bàn chuyện làm ăn thì cô ta cũng không để ý nhiều Và rồi Lâm Giật cũng đến trước biệt thự đó dưới sự dẫn đường của Chu Mẫn Sau khi nghe cô giới thiệu sơ qua Lâm Giật càng yêu thích nơi này hơn Cách điệu của biệt thự này quả thực hơn những biệt thự trước đó rất nhiều cũng rất xứng đáng với cái giá hơn 2.000 vạn Mặc dù tức giận nhưng Lâm Giật vẫn không muốn mình tiêu tiền một cách hoàn uồng Còn người phụ nữ gợi cảm kia luôn nhìn lâm giật với vẻ mặt khinh bỉ à ta muốn nhìn xem cái tên nhãi toàn thân với mùi kỳ quái này sẽ giả bộ đến lúc nào thưa anh tôi đã giới thiệu đại khái với anh rồi anh xem anh muốn thế nào ạ châu mẫn không nghĩ rằng mình có thể chốt được đơn này nhưng với tính cách lạc quan nên cô vẫn rất tôn trọng lâm giật quẹt thẻ đi lâm giật không do dự mà lập tức lấy thẻ ngân hàng ra châu mẫn muốn xác định lại xem mình có nghe nhầm không thưa anh ý anh là cô không nghe nhầm đâu quét thẻ đi thẻ quẹt một cái giao dịch thành công biệt thự với giá 2.800 tệ ngay lập tức được một thanh niên nghèo rớt mua chùa mẫn kích động đến nỗi không nói lên lời nhìn con số trên hóa đơn mà cô lại xác nhận xem có phải thật không trong phòng gần như mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía lầm giật biệt thự đóng băng gần nửa năm nay chưa được bán ra giờ đây lại được mua với tốc độ chưa đầy 10 phút hơn nữa lại là thanh toán toàn bộ Còn chu Mẫn là người được hưởng phần trăm lớn nhất trong lần giao dịch này. Trong thoáng chốc mà cô được hưởng gần 50 vạn, số tiền này đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp chưa lâu, đúng là kỳ tích. Còn bà người kia thì sớm đã kinh ngạc đến nỗi cảm sắp rơi xuống đất đến nơi. Thưa anh, anh có cần đi khảo sát thực tế không ạ? Tôi có thể, có thể giới thiệu tiếp cho anh. chu Mẫn nói mà có chút rồn dày. Không cần đâu. Nếu tôi đã ưng nơi này rồi, thì tiên là đây là nơi lý tưởng. Còn về những thứ khác thì không quan trọng. Rất nhanh, Lâm giật lại hỏi một câu. Ở bên trong biệt thự trang trí chưa? Dạ rồi ạ, đã trang trí rồi. Lát nữa tôi sẽ đi lấy chìa khóa cho ngài. Nhìn thấy chu Mẫn định giờ đi, Lâm giật liền kéo cô lại. Không cần vội, tôi còn định mua một ngôi nữa. Vì vậy, đến lúc đó cô lấy chìa khóa cho tôi cũng được. chu Mẫn ngây người ra, kích động đầy nỗi, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Và chỉ qua mấy phút, một biệt thự nhỏ với giá hơn 500 vạn, lại được giao dịch thành công chùa mẫn vừa mới vào công ty không lâu mà lại đạt được kỳ tích lớn trong tổ kinh doanh chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi còn lúc này hai lần giao dịch này cũng tiêu tốn của lâm giật chút tiền nhỏ nhưng cậu không thấy tiếc bởi vì số tiền này đều là cậu tình nguyện bỏ ra đầu tiên biệt thự hơn 2.000 vạn là cậu mua cho bố mẹ nuôi đã vất vả nuôi dạy mình ân nghĩa mà họ đối với lâm giật thì tòa biệt thự này đâu so sánh nổi còn biệt thự nhỏ kia là cậu đợi sau khi sợ an nhiên tình lại sẽ bảo họ chuyển vào đó sống với giải nghĩa là bất động sản bồi thường cho họ. Xuất phát từ ý nghĩa nào đó mà nói thì đây cũng coi như là một kiểu đầu tư mặc dù tiêu tốn không ít tiền nhưng vẫn là nhà của mình. Với tình thế hiện tại thì giá nhà sẽ ngày càng cao. Những chuyện này đều là mẹ mình và Tô Mạch Nhiễm nói như vậy. So với biệt thự mà những người con gái kia mua thì lâm giật cảm thấy mình tiêu thế này cũng không đáng là gì. còn ở bên kia mấy như về bán hàng đều nhìn chu mẫn với ánh mắt ngưỡng mộ trong lòng đều cảm thấy vô cùng hối hận nếu như bọn họ có thể có thái độ tôn trọng người khác một chút thì có lẽ người được hưởng đái ngộ đó không phải là chu mẫn rồi chỉ có điều một thiếu niên chỉ tầm hai mươi tuổi ăn mặc giản dị lại có thể một lúc mua liền hai biệt thự thông thường những người có thể làm được điều này thì đều là những siêu đại gia ngầm những người có tiền thuộc đẳng cấp như này sẽ không bộc lộ ra ngoài mình có bao nhiêu tài sản. kể cả là trên bảng xếp hạng những người có tiền thì cũng không thể bóng dáng của họ, bởi vì tiền của họ không phải là những người bình thường có thể có được. có thể bắt chuyện được với kiểu đàn ông như này để có được chút lợi, có lẽ là giấc mơ cả đời của những người con gái khác. giám đốc bán hàng với vẻ mặt cười trừ định đưa lâm giật đến phòng khách vip để tiếp đãi, nhưng lâm giật lại không có chút hứng thú gì với những điều này. cậu lắc đầu rời khỏi phòng lớn rồi đi ra bên ngoài. Đúng lúc này một bóng hình vội vàng bước đến Trong lúc đi qua lâm giật Đôi giày cao gót của người phụ nữ đó đột nhiên bị gãy Cô ta không đứng vững được Nên bồi nhào về phía người lâm giật Mùi hướng quyến rũ trên người cô Nhớ gây kích thích cho lâm giật Cậu nhìn một lượt người phụ nữ gợi cảm này Trên mặt cô ta chi phủ lớp trang điểm nhẹ Sau khi nhìn lâm giật hai cái Thì cô ngượng ngùng dễ ra khỏi thân người cậu Xin lỗi anh Lâm giật lắc đầu với ý là không sao Còn người phụ nữ khá vội vàng không nói thêm gì với lâm giật mà vội vàng đi vào trong phòng lớn. Vừa bước vào, cô đã không kìm nổi mà nói với nhân viên bán hàng. Khách hàng vừa mua biệt thự 3.000 vạn đâu. Chú Mẫn liếc nhìn ra cửa rồi nói. Chính là người vừa đi ra ban nãy ạ. Sao? Là cậu ta Người phụ nữ nhào mày, quay đầu lại định đuổi theo, nhưng lại nghe thấy giọng nói. Chị, sao chị lại ở đây? Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn một cô gái đang được người thanh niên ôm ở bên cạnh, Hỏi, Oanh Oanh, em đến mua nhà sao? Vâng, em có bạn trai rồi, cũng đến tuổi kết hôn rồi, nên có dự định mua nhà. Người phụ nữ nghe thấy thế, thì nhìn thanh niên ở bên cạnh Oanh Oanh. Chào chị, em là Lý Dương, là bạn trai của Oanh Oanh. Người con trai chủ động giơ tay ra, nói với nét mặt hiền hòa. Người phụ nữ này hiện giờ khá vội, nên cũng không nói chuyện nhiều với bọn họ. Cô ta đáp lại vài câu rồi định giờ đi. Nhưng lúc định đi ra cửa thì Oanh Oanh lại kéo chặt cô ta lại, nói Chị à, chị đã đến nơi rồi, sao lại đi vội vậy? Chị nhìn chị đi, ngày nào cũng đi làm chạy đôn chạy đáo, đến giờ vẫn chưa có người yêu. Vừa hay bạn trai em có ông anh họ, hay em bảo anh ấy giới thiệu cho chị nha. Người phụ nữ đó nghe thấy thế thì gật đầu, sau đó buông tay của Oanh Oanh ra. Sau khi rời khỏi phòng kinh doanh, ánh mắt cô dường như đang tìm kiếm xung quanh. ban nãy chưa gặp mặt Lâm giật một cái nên không có ấn tượng gì. giờ đây xung quanh nhiều người như vậy thì tìm sao được vừa may lúc này đèn đỏ trên đường sáng lên nên bóng dáng lâm giật băng qua đường đã thu hút sự chú ý của cô lâm thiếu ra lâm giật nghe thấy có người đang gọi mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có lẽ mình đang ảo giác nên cứ tiếp tục đi còn ở bên kia người phụ nữ thấy lâm giật dường như không động đậy thì cô lại càng sốt ruột nhưng cô đi giày cao gót nên không thể nào nhanh hơn và rồi cô kiên quyết tháo giày ra Rồi đi chân không chạy theo Lâm Giật. Sau khi qua đường, Lâm Giật mới chú ý là có người đang gọi mình. Cậu quay đầu lại nhìn, thì thấy người phụ nữ có vóc dáng gợi cảm, đang cầm giày cao gót chạy lại. Lúc này đèn xanh đã hết, đèn đỏ lại sáng. Một chiếc xe van không hề giảm tốc độ, phóng nhanh vừa qua đèn đỏ. Lúc xe vọt đến mà không hề giảm tốc độ. bùm Trong lúc người phụ nữ dường như sắp bị đâm phải, thì Lâm Giật xông lên trước để cô ta ra. Mặc dù thoát được nguy hiểm, nhưng vì xe lau nhanh quá nên cánh tay lâm giật vẫn bị quẹt một cái theo quán tính thân người cậu lăn vài vòng trên đường rồi ngã nhào trên đất lúc này người phụ nữ cũng làm theo phía sau người phụ nữ mở to mắt hỏi lâm giật với dáng vẻ quan tâm thiếu ra cậu không sao chứ tôi thì không sao nhưng cô qua đường phải cẩn thận chút lâm giật đứng dậy phẩy bộ cát trên người mình nói người phụ nữ xoa xoa cánh tay có chút chảy xước Lúc này, vóc dáng hoàn hảo của cô ta hoàn toàn lộ ra trước mặt lâm giật. Xong mũi lâm giật người thấy mùi thơm, dường như sắp chảy máu mũi đến nơi. Không biết có phải người phụ nữ này cố ý hay không, nhưng cô ta ưỡn ngực, dường như phô bày hết những vô liếng của mình trước mặt lâm giật. Wow, người phụ nữ này đúng là có thần hình ác quỷ mà. Thoạt nhìn cô ta còn ít tuổi, nhưng cảm giác chiến trán trên người cô ta khiến lâm giật có chút khó kiềm được mình. Cô ta khác hoàn toàn với những người phụ nữ Mà Lâm Giật từng gặp Nếu như nói những người phụ nữ khác là vừa vặn Thì cô ta lại thuộc hàng khủng Người phụ nữ rõ ràng Là không chú ý đến ánh mắt háo sắc của Lâm Giật Cô ta đang tìm giày cao gót Ở xung quanh Không cần tìm nữa, ở đây rồi Lâm Giật nói xong Thì nhà giày cao gót ở bên cạnh mình Đột nhiên giày cao gót bị gãy ra rồi rơi trên đất Xong đời rồi Phải đền cho cô một đôi rồi Lâm Giật bất đắc dĩ nói Người phụ nữ đứng dậy chân trần rậm trên đường rồi nhìn lâm giật với vẻ mặt ai nấy. Thiểu ra, ban nãy là do tôi không phải nếu không thì sẽ không gặp chuyện như này. Lâm giật lắc đầu rồi cười nói không sao đâu. Vừa hay đây là siêu đại mỹ nhân ban nãy cứu cô ta lâm giật cũng lén sợ được một cái trên người cô ta mặc dù cú va chạm hơi đau chút nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì với một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như lâm đạt. Không sao đâu tôi đâu dễ dàng bị ngã như vậy. người phụ nữ thở phào một cái trong đôi mắt đẹp như sắp chảo rông nước mắt phải rồi sao mà cô biết tôi lâm giật nhìn cô với ánh mắt khác thường người phụ nữ không trực tiếp trả lời mà chỉ rủi eo ra để lộ ra thân hình chữ s hoàn hảo giây phút này khiến lâm giật dường như sắp xịt máu mũi lâm thiếu ra tôi tên là tường giao là thư ký riêng của cậu lâm giật không nghe rõ lời người phụ nữ này nói đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người cô ta Lúc này máu mũi từ từ chảy ra Tưởng ra người thờ còn tưởng rằng bà nãy lâm giật bị va chạm như thế Nên cô với vẻ mặt quan tâm Lấy khăn giấy từ trong tồi ra lau máu cho lâm giật Cứ như vậy ngực cô ta như dán về phía trước mặt lâm giật Khiến cho cậu kích động Thiếu ra Máu mũi của cậu chảy nhiều quá Giờ như không kìm nổi luôn Có cần mà bác sĩ đến đây không ạ Không cần, không cần đâu Lâm giật nhận lấy khăn giấy ở trên tay tưởng sao Rồi dùng nó bịt lấy mũi Sau khi quen với cảm giác này Lâm giật mới kiềm nổi sự kích động trong lòng Mặc dù như thế có chút không lịch sự lắm Nhưng tưởng sao nhìn về phía Lâm giật Cô không kiềm nổi Mà ôm miệng cười Nụ cười siêu lòng này Khiến gò má Lâm giật ửng đỏ Thiếu ra Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi Ở đây nóng quá Hay là chúng ta lên xe nói chuyện đi Lâm giật hoàn toàn bị cô gái này hút hồn rồi Là một người con trai Lúc cậu ta nhớ thấy tưởng sao thì toàn thân như không còn hơi thở nữa. Vì vậy, cậu đành phải viện vào cô gái này để đi ra ngoài. Lúc này, vừa lúc, oanh oánh cùng chồng mình đi từ tầng bán hàng xa. Cô ta bắt gặp lâm giật với chị mình. Hai người dìu đỡ nhau đi về phía chiếc xe màu đỏ. Chị mình từ khi nào lại có chiếc xe xịn như vậy? oanh oánh với vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng sau khi nhìn thấy, thì lập tức hiểu được. Hòa ra ba chị này của mình được lâm giật bao nuôi. Tất nhiên là oanh oánh không thể nào quên được lâm giật, Mấy tiếng đồng hồ trước, cậu ta vùng tay tiêu tiền hết mấy nghìn vạn, một lần mua liền hai biệt thự. cô ta có chút hối hận vì ban nãy mình hùng hăng với Lâm Giật như vậy. Nếu như tìm cơ hội mua chạy cậu ta, thì có lẽ một biệt thự trong đó có thể là của mình rồi. Nhưng tất nhiên đây chỉ là nghĩ vậy thôi. Lâm Giật đã không có ấn tượng tốt với mình rồi. Bây giờ mà qua đó góp vui thì đúng là không có tác dụng gì. cô ta không cam tâm vì mình không có cơ hội mà bà chị mình lại thành công. nhìn bóng dáng của tường giao oanh oánh hừ lạnh một tiếng rồi hất tay bạn trai ra sau đó đến bên cạnh da màu đỏ nói chị à trước đó chẳng phải chị nói là chưa có bạn trai sao sao giờ lại giấu bọn em như vậy không tốt lắm thì phải oanh oánh nói với sắc mặt khinh bỉ oanh oánh đây không phải là bạn trai của chị tường giao giải thích tường giao chỉ là thư ký riêng của lâm giật nên trong chuyện này cô thấy mình không có tư cách Cô cũng hiểu rất rõ khoảng cách giữa mình và lâm giật. Chị à, hai người đã nhập nhằng thế này rồi mà chị vẫn không thừa nhận à? Chị đi làm chưa được bao lâu thì sao đã có xe xịn mà đi chứ? Ngài thấy thế, trên mặt tưởng sao có chút bất lực, cô nói Chuyện này không liên quan gì đến em à? Hơn nữa, bây giờ là giờ làm của chị có chuyện gì đợi sau khi chị ta làm rồi nói tiếp. Quảnh quái, quái nhìn thấy tưởng sao sắp lên xe thì lập tức sốt ruột, lên trước kéo chặt tay cô ấy lại, nói Tưởng sao, chị vẫn còn ở đây ra bộ với tôi à Chị được đại gia bao nuôi chứ gì Thế mà còn ra vẻ thanh cao Chuyện này tôi sẽ về nói lại với mẹ chị Xem sau này chị có còn ngẩng đầu lên được nữa hay không Tưởng sao không ngờ Oanh oánh lại nói ra những lời như vậy Cô hừa lạnh một tiếng nói Em muốn làm gì thì đó là việc của em Nhưng chị vẫn phải nhắc nhở em ban nãy ánh mắt người bạn đời của em nhìn chị Có gì đó không ổn đâu Tưởng sao không để ý gì đến Oanh oánh Mà liền lái xe đưa lâm giật đi Trên đường đi Lâm Giật không kìm nổi mà hỏi một câu Sao cô không nói cho cô ta biết Cô là thư ký riêng của tôi Như vậy sẽ tốt cho cô hơn Tưởng sao bị người khác vụ oan Nên Lâm Giật cảm thấy Mình cũng có một phần trách nhiệm nhất định Thiếu gia Đây là lão gia can giả nạ Chuyện này ngoài người nhà thiếu gia biết Thì không được nói cho bất cứ ai Kể cả là bản thân mình phải chịu thiệt Nhưng tưởng sao vẫn cố gắng chăm sóc tốt cho Lâm Giật Lão gia can giả nạ Đây là người mà Lâm Giật chưa từng gặp bao giờ Cậu cũng tò mò, không biết bố mình có thân phận như thế nào. Lâm giật không hiểu được và cũng không biết là nên hiểu thế nào. Thiếu ra, chuyện của tôi, cậu không cần phải lo đâu. Những chuyện này đều là chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Lâm giật quay sang nhìn tường sao, đôi chân dài được ôm trọn bởi đôi tất da chân màu đen cùng với bộ ngực đẫy đà, đúng là cảnh sắc tuyệt đẹp. Thiếu ra, cậu lại chảy máu mũi rồi. Tường sao quay đầu lại, lấy khăn giấy đưa cho Lâm giật. Vậy chắc cô từng gặp bố tôi rồi à? Lâm giật không kìm nổi mà hỏi một câu Trước đấy tôi từng là thư ký riêng của lão gia Nếu tôi đoán không nhầm Thì thời gian này lão gia sẽ đến gặp cậu đấy Đến gặp tôi Người bố có tiền này cuối cùng cũng đến gặp mình sao? Thiếu ra Cậu mà không lau đi Thì máu trên mũi sẽ tụ lại đấy Lúc này lâm giật mới có phản ứng Cậu dùng tay lau sạch những vết máu cuối cùng trên mũi Và rồi rất nhanh Xe đã dừng lại ở cổng bệnh viện quen thuộc Ánh mắt của Lâm Giật cuối cùng cũng thù về Sau khi do dự một chút Cậu mới hỏi Sao cô lại biết tôi ở đây Đơn giản thôi ạ Mọi ghi chép chi tiêu của cậu Tôi đều có thể tìm ra được Vì vậy chỉ cần thông qua số tiền Cậu đã tiêu gần đây là tôi biết được Sau khi nghe thấy vậy Thì Lâm Giật bèn gật đầu Cô gái này quả nhiên là thông minh Nếu không thì đã không thành thư ký riêng của bố mình Chuyện này có chút đường đột Nếu như có điểm gì tôi làm không tốt Thì vẫn mong thiếu ra lượng thứ Một người đẹp như này, Lâm Giật cương chiều còn không kịp, chưa nói gì đến oán trách cô. Nếu bố tôi đã bảo cô đến đây, thì chắc là có chuyện vô cùng quan trọng nhỉ? Lâm Giật ngẫm nghĩ, sau đó liền đổi chủ đề. Cũng không hoàn toàn như vậy ạ? Tường giáo lắc đầu nói. Gần đây, chủ tịch họp quyết định chuyển giao báo cáo tài vụ của công ty cho thiếu gia xem qua. Nói xong, cô liền lấy ra một tập văn bản từ trong túi sách. Trong lúc Lâm Giật chú ý đến thao tác của tường giáo, thì trong lòng cậu lại một lần nữa thấy kích động. Có thể nói, cậu chưa từng gặp người con gái nào lại có sức sắc thương lớn như tưởng sao. Mỗi lần nhìn thấy người con gái này, trong lòng lâm giật lại có một cảm giác không giữ được thăng bằng. Thiếu gia xem qua đi ạ. Tưởng gia mỉm cười, rồi đưa văn bản trong tay cho lâm giật. Lâm giật ngừng lại một lát, rồi nhận lấy văn bản đó. Sau đó cậu nhìn qua nội dung ở trên đó. Tháng trước, công ty của bố lâm giật thu được tổng lợi nhuận là hơn 200 triệu tệ. Đây là một con số quá kinh khủng. Điều thần kỳ nhất đó là tập đoàn giới trướng của bố Lâm Giật lại không xuất hiện trên bất cứ kênh kinh tế thương mại nào. Hà Chấn Đông, người đàn ông này rốt cuộc có nhiều tiền đến mức độ nào? Lâm Giật phát hiện ra bố mình chỉ dựa vào bệnh viện tư nhân đã có thể kiếm được lợi nhuận 500 triệu rồi. Những cái khác thì chưa nói đến. Riêng chỉ bệnh viện tư nhân này đã đủ cho người đàn ông này nuôi được mấy đời rồi. Với những số liệu này thì những tỷ phú trước mặt ông ấy đúng là trò cười. Ngoài thu nhập của bệnh viện, còn thêm 5,8 tỷ từ tập đoàn thuốc, 3 tỷ từ quản lý khách sạn, 1,5 tỷ từ công ty thể dục thể thao, 4 tỷ từ sản xuất điện ảnh truyền hình, 3 tỷ từ bất động sản và 4 tỷ từ những doanh nghiệp nhỏ còn lại cộng gộp lại. Có thể nói, gia tộc của nhà lâm giật gần như đã lũng đoạn hoàn toàn tất cả các ngành nghề. Thường nhân là một ngành nghề rất đặc biệt, Một khi có tiền thì sẽ càng có nhiều tiền hơn. Tất cả những hạng mục đầu tư sẽ dần được nâng cao dựa theo lợi ích nhãn hiệu của mình. Bố của Lâm Giật cũng dựa vào chiêu thức này mà mở rộng doanh nghiệp đến mức mà người khác không thể so sánh được. Còn về những người giàu trên bằng xếp hạng triệu phố tỷ phú thì trong mắt người nhà cậu ta cũng chỉ nhờ đám trẻ đến nhà chơi mà thôi. Cũng có trách một gia tộc mà cho mình hàng trăm triệu chỉ để tiêu vặt thì sao có thể là gia tộc có nhiều tiền thông thường được. Qua thời gian dài thích ứng, lâm giật đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Qua những tháng ngày kinh ngạc không ngớt, thì giờ cậu cũng dần điềm tĩnh hơn nhiều. Nhiều tiền như vậy, tôi chỉ sợ có tiêu mười đời cũng không tiêu hết được. Lâm giật đưa lại văn bản đó cho tường giao, sau đó nói một câu. Vậy điểm này thì có lẽ cậu nói đúng, nhưng theo như quan sát của tôi, thì cậu chắc không phải kiểu người chỉ biết tiêu tiền. Tường giao khẽ nói một câu, lâm giật nghe thấy thế thì vô cùng bất ngờ, Cô thư ký riêng này thoạt nhìn thì có chút ngây ngô giống như Bình Hoa nhưng những lời cô nói bàn nãy đúng là lời nói của người có mắt nhìn người không giống với người thường Cũng đúng, dù sao thì bố mình sẽ không tùy ý mời tới một số người vớ vẩn để làm thư ký riêng cho mình Học lực của cô chắc không thấp nhỉ Lâm giật thuận miệng hỏi một câu Tốt nghiệp đại học Harvard học vị thạc sĩ kinh tế thật sự thì cũng không cao lắm Cái gì cơ, nếu so sánh với người con gái này Thì trường mà Lâm Giật đang học Thật sự không đáng là gì Nếu như không phải vì có bố mình Thì cả đời Lâm Giật khéo không thể Để người con gái như tưởng sao trở thành thư ký của mình được Tôi phải cảm ơn lão gia Đã cho tôi cơ hội này Đây là việc tôi lên làm Tưởng ra cuối đầu rồi với vẻ vô cùng cung kính Lâm Giật bắt đầu hoài nghi Cậu đoán thân phận của bố mình không hề đơn giản Nếu là người đẹp Có học vị cao như vậy Thì Lâm Giật nguyện ý nói chuyện thêm với cô vài câu Qua mấy tiếng đồng hồ nói chuyện vui vẻ cuối cùng Lâm Giật cũng nhận ra được bản lĩnh của cô gái đó cô ấy có những phân tích toàn diện về những vấn đề tài chính thị trường hiện tại nếu như không phải vương trung sinh gọi điện thoại đến thì có lẽ Lâm Giật sẽ nói chuyện với cô ấy đến khi trời tối mất thiếu ra phẫu thuật của cô sợ an nhiên sắp bắt đầu rồi cậu có muốn đến xem thế nào không Lâm Giật thở dài một cái rồi đồng ý tưởng sao nhìn thấy biểu cảm của Lâm Giật thì cười nói thiếu ra nếu cậu có việc thì cứ đi làm đi hiện giờ tôi là thư ký riêng của cậu rồi nên có chuyện gì cậu cứ can dặn lâm giật cờ gật đầu sau đó ánh mắt lại nhìn xuống đôi giày cao gót của cô gái này nói đôi giày này tôi nhất định sẽ mua đền cho cô vậy thì tôi đợi tin tốt lành từ thiếu gia lâm giật đến cửa phòng phẫu thuật thì nhìn thấy vương trung sinh đang đứng ở đó thiếu gia tôi đưa cậu đến phòng quan sát ở cây bên ở đó có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình phẫu thuật của giáo sư xôn sau khi vương trung sinh nhìn thấy lâm giật thì lập tức kích động đứng lên nói năng lực của giáo sư john được xếp vào hàng nhất nhì trên thế giới hơn nữa lần này ông ấy còn đích thân đến đây cũng là nề mặt mẹ mình thôi tôi không đi đâu vâng thiếu ra nếu có tình hình gì thì tôi sẽ thông báo cho cậu đầu tiên vương Trung sinh nói xong thì xoay người rời đi lâm giật quay về phòng bệnh của mình đột nhiên lấy ra mấy vé đi xem buổi hòa nhạc của tô mạch nhiễm cậu vốn định dẫn sợ nhiên đi xem nhưng tình hình hiện giờ thì không được rồi. Vừa máy, ba vé này đủ cho ba người anh em tốt của cậu, hai vé còn lại thì cho lăng tiêu tiêu, coi như bù đắp cho cô ấy. Chuyện lần trước ở trên xe vẫn khiến lâm giật cảm thấy ngượng ngùng. Cậu nhìn số điện thoại của lăng tiêu tiêu trong máy của mình, nhưng cậu vẫn dò dự. Nhưng một lát sau thì cậu từ bỏ suy nghĩ đó. Thôi, đợi xem tình hình của sở ăn như thế nào rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây, lâm giật đặt vé trên bàn, rồi nằm xuống giường ở bên cạnh, Và rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Đánh thức cậu là tiếng chuông điện thoại Cậu mở mắt ra nhìn Thì đó là số điện thoại của Vương Trung Sinh Thiếu ra Cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi Vương Trung Sinh nói trong điện thoại Với giọng vô cùng sốt ruột Chuyện gì vậy? cuộc phẫu thuật kết thúc rồi sao? Vâng, chúc mừng Thiếu ra Mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi Không có bất cứ vấn đề gì Cuối cùng thì Lâm Giật cũng yên tâm được rồi Nếu được như vậy thì tốt quá Lâm giật mừng thầm rồi một mình đến cửa phòng phẫu thuật. Lúc này sợ anh nhiên đang được nhóm bác sĩ dồn đẩy ra ngoài. Cậu Lâm phẫu thuật của cô Sở vô cùng thuận lợi hiện giờ cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi ở phòng giám hộ 48 tiếng là có thể hồi phục rồi. Chỉ có điều thời gian này tôi hy vọng đừng có ai đến cuối giờ cô ấy nghỉ ngơi Lâm giật gật đầu trên mặt mang theo niềm vui khó nói lên lời nhìn thấy sợ anh nhiên được đẩy vào phòng giám hộ. Lâm giật liền nhấc máy gọi cho một số điện thoại trong danh bà Alo, cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô đi ăn đồ nướng. Lăng tiêu tiêu trang điểm rất lộng lẫy, bởi vì hôm nay cô đi gặp Lâm Giật. Cô không ngờ rằng người con trai này lại mình mời đi ăn đồ nướng. Mặc dù giá cả hơi rẻ một chút, nhưng Lăng tiêu tiêu cũng không phải kiểu con gái quá coi trọng vật chất. Không ngờ cậu lại muốn mời tôi đi ăn đồ nướng. Lăng tiêu tiêu uống một ngụm bia, nói với Lâm Giật một câu. Vẫn còn chuyện khiến cô không ngờ đến nữa đấy. Lâm giật mượn rượu, cười hai tiếng, rồi từ trong ngực lấy ra hai vé đi xem buổi hòa nhạc. Đây là vé xem buổi hòa nhạc của tô mạch nhiễm, lại còn là ghế ngồi hàng đầu nữa. Làng tiều tiều rõ ràng là không dám tin vào mắt mình. Phải biết rằng, vé xem buổi hòa nhạc của tô mạch nhiễm, kể cả là vị trí gần hàng đầu, cũng phải là một vạn tệ một vé. Hơn nữa, muốn có được một vé cũng vô cùng khó. Cái này của cậu có phải là giả không đấy? Nếu đúng là giả thì đến lúc đó, Cầm nó đi vào xem thì ngượng lắm Nếu là giả tôi sẽ không đưa cho cô đâu Nói xong Lâm giật định thu lại mấy tấm vé đó Lăng tiêu tiêu nhìn thấy Lâm giật định thu lại Thì lập tức lên trước cướp lấy Nói Những thứ đã tặng cho tôi rồi thì đừng mong lấy lại Lâm giật cũng không có ý muốn lấy lại Cậu làm như vậy Chỉ là đang muốn đùa cô gái này chút thôi Sao cậu lại có được nó Lâm giật nghĩ một hồi lâu Mới nói với Lăng tiêu tiêu Là cậu nhờ bạn mua cho Đúng là không thể nhề ra, cậu lại có người bạn như thế. Lăng Tiêu Tiêu cũng không quan tâm Lâm Giật làm thế nào để có được vé. Dù sao, hiện giờ, vé đã nằm trong tay cô, nên nó là bảo bối của cô rồi. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của cô ấy, mà Lâm Giật thở vào một cái. Sau đó hai người tiếp tục ăn đồ nướng. Tiêu Tiêu Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến tai Lăng Tiêu Tiêu. Cô ngẩng đầu nhìn, thì lập tức đờ người ra. Người con gái gọi tên cô chính là Anna. Tiêu Tiêu, sao cậu lại ở đây? Lại còn... Ánh mắt của Anna rất nhanh đã nhìn đến lâm giật đang ngồi ở bên cạnh. Đây chẳng phải là tên lâm giật nghèo rất hay sao? Lâm giật nhào mày rồi nhìn về phía Anna. "Ấy giời, đúng là tên đó rồi. Tôi nói này Tiêu Tiêu, sao cậu lại đi ăn với cái loại này chứ? Có phải là tên lâm giật này uy hiếp cậu không? Lăng Tiêu Tiêu lắc đầu nói Anna, cậu nghĩ quá nhiều rồi là tớ muốn đi ăn cơm với cậu ấy thôi. Không phải chứ Lăng Tiêu Tiêu, cậu tình nguyện đi ăn với loại con trai này sao? Không phải tôi nói cậu đâu, nhưng cậu với hắn, rốt cuộc có mối quan hệ như nào vậy? Sao lại cứ bênh hắn như thế? Ngay lập tức, Anna nắm chặt tay lầm giật rồi hét lớn. Lầm giật, có phải mày có dã tâm gì không? Cô đừng có mà nói linh tinh, giờ đây tôi và Lăng Tiêu Tiêu là bạn bè, chứ không đề hèn như cô nghĩ đâu. câu nói này của lầm giật khiến sắc mặt của Anna trở nên khó coi vô cùng. Vốn là nữ thần của khoa múa, nên tất nhiên cô ta không thể chịu được một kẻ nghèo như Lâm Giật nói mình với ngữ khí kiêu ngạo như vậy. Đặc biệt, người ngồi đối diện còn là bạn thân của mình nữa. Ăn cơm với mày á? Mày không soi gương xem mình là cái thá gì? Lại còn học người ta đi tán tỉnh Lăng Tiêu Tiêu? Mày có xứng không? Lâm Giật sớm đã quen với kiểu những người này đối xử với mình rồi. Lăng Tiêu Tiêu không để ý thì cô xem và làm gì? Cô là ai chứ? Chuyện lần trước xảy ra ở KTV khiến lâm giật không thể không ấn tượng với cô ta. cậu vốn định cho cô ta biết tay nhưng nghĩ đến việc đây là bạn của lang tiêu tiêu nên cậu cũng không muốn tuyệt tình quá. gan của mày to gớm nhỉ? có thể là giờ ta bỏ anh vương đến đây xử lý mày không? anh vương tên đó vẫn cho ngồi tù sao? với thân phận hiện giờ của lâm giật chỉ cần gọi cậu của mình đến thì cái tên họ vương kia cũng chỉ là một con hổ giấy thôi. ngồi tù mày bị điên rồi à? ta nói cho mày biết sau chuyện lần trước. Anh Vương vẫn luôn đi khắp nơi tìm mày Anh ấy còn nói Nếu như có người nào nhặt được mày Thì nói cho anh ấy Lúc đó sẽ có thưởng. Lâm giật bật cười Rồi một hơi uống hết chén rượu Sau đó dùng tay chia vào gò má mình Nói Ý cô nói là thưởng như này sao Nếu như không ngại Thì cô thưởng cho tôi một cái xem Lúc này Anna không kịp phản ứng lại Sau đó mắng lớn về phía Lâm giật Lâm giật Thằng danh này muốn chết à Lại muốn to thơ mày nữa Một tên ăn mày thối tha đúng là không biết ngại anna không thể ngờ rằng lâm giật lại đáng ghét đến vậy trước đấy trong mắt cô ta lâm giật chỉ là kẻ vô dụng nhưng thoát cái hắn đã biến thành kẻ khốn nạn vô liềm sỉ thế này thật sự không có ai muốn thơm tôi sao lâm giật kho khan hai tiếng rồi tựa vào bàn sau đó nhìn lăng tiêu tiêu với ánh mắt tập trung lúc này lăng tiêu tiêu như đông người ra cái tên này không phải muốn mình thơm hắn đấy chứ mặc dù cô không ghét lâm giật nhưng bây giờ muốn cô làm như thế thì đúng là hoang đường. Tiền thối tha đáng ghét này. giờ tao sẽ gọi anh vừa đến xử lý mày ngay lập tức. Anna nói xong rồi lấy điện thoại ra. Lang tiêu tiêu lo lắng, chuyện này sẽ nghiêm trọng hơn nên người người tại chỗ. Sau khi cô trầm ngâm mấy giây, thì liền lên trước. Đường môi đẹp, thưa một cái lên gò má lâm giật. Lúc này không chỉ khiến Anna sững người, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không dám nhìn vào mắt mình, bởi lẽ. Lăng Tiêu Tiêu là nữ thần mà gần như một nửa nam sinh của trường đều điên cuồng vì cô. Không ngờ cô lại đi hôn người như Lâm Giật. Lâm Giật khẽ dùng tay so lên vết son Lăng Tiêu Tiêu vừa để lại ban nãy mà trong lòng thấy vui mừng. Cảm giác lạnh băng đó dường như vẫn còn liều lại. Trong đôi mắt đẹp của Lăng Tiêu Tiêu lóe lên hào quang cộng thêm vẻ đáng yêu rung động lòng người càng khiến những người con trai xung quanh kích động. Nhưng dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà người con trai như Lâm Giật lại có được nụ hôn của Lăng tiêu Tiêu? Lâm giật vẫn thản nhiên ngồi ở đó rồi nhìn Anna cười. Bây giờ thì cô có thể rời đi được rồi chứ? Chuyện này không liên quan gì đến cô hết. Sau khi nói xong, hai người dường như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi lại tiếp tục ăn đồ nướng. Lâm giật, mày hãy đợi đấy. Anna hung hăng trường mắt nhìn hai người. Cô ta lùi sang một bên rồi gọi điện thoại. Lâm giật biết là cô đang gọi điện thoại cho tên họ Vương kia. Lâm giật không sợ cái tên anh Vương kia chỉ là trong lúc này Mà làm hỏng không khí Thì đúng là không hay cho lắm Để mặc Anna đứng đó gọi điện thoại Lâm giật đứng dậy Nhìn lăng tiêu tiêu một cái nói Hay là chúng ta đi xem phim đi Lăng tiêu tiêu sợ Sợ việc nghiêm trọng hơn Nên đã gật đầu đồng ý Vậy thì đi thôi Hai người hoàn toàn không để ý đến Anna Đang gọi điện thoại cho anh Vương Họ trả tiền xong rồi ở bên đường Bắt chất xe taxi rồi đi về phía phim trường toàn cầu Mặc dù Lâm Giật vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và Lăng Tiêu Tiêu là gì Nhưng lúc này mà cậu ấy có thể đồng ý cùng đi xem phim với mình thì tất nhiên cậu thấy mình đã không lãng phí một cách vô ích Lúc ở trên taxi hai người cũng khá nghiêm túc Đợi lúc xuống xe, lúc đi đến trung tâm thương mại mà gần như không có người trái tim Lâm Giật cũng có chút dạo rực Lúc này cậu thật sự cảm thấy ngọt ngạt Cuối cùng cũng đợi được tin sợ an nhiên có thể sống lại có một sự kích động mà cậu căn bản không thể đè nén xuống được lúc ở trong thang máy chỉ có hai người lâm giật đứng ở phía sau lăng tiêu tiêu góc độ này thật tốt có thể chiêm ngưỡng thân hình hoàn hảo không góc chết của nữ thần khoa múa mặc dù lăng tiêu tiêu có thể nhìn thấy được ý đồ của lâm giật khi nhìn phản quang bốn xung quanh trong thang máy nhưng qua việc hai người ở quán đồ nướng về hè cộng với việc hai người có hai lần tiếp xúc thân mật nên mối quan hệ của hai người cũng coi như tiến thêm một bước nữa Bình thường, cậu toàn nhìn người khác như vậy sao? Suốt đường đi không nói câu nào, chỉ khi đến thang máy dừng ở tầng chiếu phim, cửa mở ra, thì Lăng Tiêu Tiêu mới không kìm nổi mà hỏi. "Cũng không phải như vậy." Lâm giật xấu hổ lắc đầu, bởi lẽ bất cứ ai khi bị vạch trần trước mặt như vậy thì đều cảm thấy xấu hổ. "Thỉnh thoảng thôi chứ gì, mà cậu muốn xem phim gì?" Lúc đi ra khỏi thang máy, Lăng Tiêu Tiêu chủ động khoác tay Lâm giật đi đến màn hình lớn đang chạy tên các bộ phim rồi cười hỏi cậu phim quá nhanh quá nguy hiểm đi đây là bộ phim mới chiếu nhưng lâm giật chưa xem lần nào nghe nói trong phim có rất nhiều cảnh kịch tính và nồng nhiệt lâm giật liền mua hai vé ở góc cuối cùng rồi người ngang bước vào bên trong cậu may hôm nay không phải là cuối tuần và cũng không phải là ngày lễ nên người đến xem phim đêm cũng không nhiều ở đây có lâm giật lang tiêu tiêu và thêm vài ba đôi tình nhân nữa Vị trí như này vừa hay có thể cách ra một đoạn lớn Lúc mọi người chạm mặt nhau Thì người con gái đều ngượng ngùng cúi đầu xuống Vì sợ gặp người quen Và sợ bị nhận ra Nhưng người con trai thì kiêu ngạo mặt đối mặt luôn Nhưng vẻ kiêu ngạo này Chỉ kéo dài đến khi Nhìn thấy làng tiêu tiêu khoác tay lâm giật Lúc này kiêu ngạo đã bị ném xuống đất Vụn vỡ hết cả Mẹ kiếp đến nữ thần Mà cũng để dạp chiếu phim để tìm sự kích thích Do phòng ở khách sạn năm sao không ổn hay là ghế sau của xe Ferrari không còn chỗ vậy? Mẹ nó chứ, lại không để cho chúng ta con đường sống nữa. Một người con trai đeo kính thầm oán trách. Đợi khi phim bắt đầu chiếu, thì chỗ tối om của giặc triều phim lại thành nơi che giấu tốt nhất của mọi người, cộng thêm việc kiềm chế lâu như vậy. Ý đồ lăng tiêu tiêu muốn tán lâm giật cũng đã rõ ràng, nên lâm giật không muốn kiềm chế thêm nữa. Lợi dụng bóng tối, một màn kịch hay được diễn ra ở góc tối của giặc triều phim, mặc dù lâm giật không mua quà gì cho lăng tiêu tiêu nhưng một khi đã nhắm trúng tình yêu vừa chớm nở như lâm giật thì lăng tiêu tiêu tất nhiên sẽ cho cậu một số cơ hội rồi mặc dù chỗ này có trở trội một chút nhưng sở trường của nữ sinh khoa múa cuối cùng cũng được thể hiện ở đây hai rưỡi sáng hai người xuất hiện ở cổng trung tâm thương mại rồi cùng gọi một chiếc xe lâm giật đưa lăng tiêu tiêu về học viện âm nhạc trước sau đó cậu quay về bệnh viện thánh đức lúc xuống xe Lâm giật nhận được một tin nhắn từ Lăng Tiêu Tiêu Buổi tối đừng có tự mình giải quyết đấy nhé Phía sau Lăng Tiêu Tiêu Còn gửi kèm một ai xuân đáng yêu nữa Haha Nếu không thì sao Chỉ khi cô tự mình dùng chân giúp tôi Lâm giật cũng trả lời lại một câu sau đó. Lâm giật cũng trả lời lại một câu Sau đó vội tắt điện thoại Trong đầu cậu lúc này Đã có thể tưởng tượng ra Sáng vẻ người đẹp với đôi mắt tức giận Một mình cậu đi về phía phòng bệnh Trên đường đi cậu còn nhìn sợ an nhiên một lát Ở bên ngoài cửa sổ Không thể không nói Khi con người được hồi phục Thì có má sợ an nhiên cũng hồi phục lại được vẻ ửng hồng Mặc dù không nhiều Nhưng vẫn có thể nhìn ra Cô có sức sống hơn trước đó rồi Cứ như vậy lâm giật huyết sáo rồi đi tắm Sau đó quay về nằm xuống giường của mình Trên tay cậu vẫn liều loại cảm giác Tay của lăng tiêu tiêu Đúng là kỳ diệu thật Một cảm giác mà khiến cậu như chầm mê vào trong Mà không thể thoát ra được Đến khi trời gần sáng thì lâm giật mới dần liêm diêm rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ một giấc ngon lành. Buổi trưa hôm sau, cậu vừa tỉnh dậy mở điện thoại ra thì... Lão Tứ, lâu rồi cậu không đến lớp. Điện thoại thì không nghe. Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Vương Hà lại đến tìm cậu không? Lão Tứ, sáng nay thầy giáo điểm danh đấy. Ba hôm cậu không đến nên thầy bảo sẽ trừ điểm học phần của cậu để cậu không tốt nghiệp được. Lão Tứ, anh cả của ký túc xá. gửi đến một loạt tin nhắn. Lâm Giật chỉ trả lời một câu là tớ biết rồi, sau đó liền xóa toàn bộ. Trừ điểm học phần của mình, không cho mình tốt nghiệp. Lâm Giật bật cười vì trên bản báo cáo tài vụ mà tưởng giao đưa cậu xem ngày hôm qua thì có hạng mục. Tập đoàn Hà Thị tài trợ cho trường Nam Lâm xây mới 3 phòng thực nghiệm và một bảo tàng địa chất cấp quốc gia. Hơn nữa, nghe tưởng giao nói thì hiệu trường trường đại học Nam Lâm Trịnh Hoành vì xin được kinh phí tài trợ lớn từ nhà họ hà. Nên đã được chuyển từ phòng giáo vụ Lên vị trí hiệu trưởng như giờ Hơn nửa phần xây dựng mới của trường Đều do nhà họ Hà bỏ tiền ra xây dựng Đuổi học mình ư Chuyện này không thể xảy ra được Nhưng điều khiến Lâm Giật đau đầu lại là Lúc cậu tỉnh lại Định xuống rừng rửa mặt đánh răng Thì mới phát hiện ra Trên người mình đang mặc bộ quần áo ngủ mới tinh Của bệnh viện Thanh Đức Lâm Giật nhớ rất rõ Lúc cậu đi ngủ thì không có thói quen mặc đồ ngủ Đặc biệt là mùa hè Quần áo ngủ mà trước đây chuyển đến cậu đều treo hết trong tủ quần áo chưa từng lấy ra bao giờ đang yên đang lành, sao nó lại mặc lên người mình được sau đó cậu lại cố đầu xuống nhìn vào bên trong quần ngủ trời ơi, quần ngắn cũng bị thay rồi là ai đã làm việc này lạ thật, lâm giật cảm thấy kinh ngãi nên vội chạy vào phòng tắm rồi kiểm tra cơ thể mình xem có gì bất thường không cũng may là không có tổn thất gì cả nhưng lúc cậu bước ra từ phòng tắm thì ánh mắt lại nhìn về góc ở sau cửa trong lòng liền thấy hồi hộp đôi giày cao gót đâu đôi giày màu đen của tường giao đã không cánh mà bay vấn đề này vô cùng nghiêm trọng bởi không có ai lại tè nhạt đến mức chạy đến phòng bệnh của mình nhờ lúc mình ngủ dậy rồi thay hết quần áo trên người mình như vậy đã thế lúc đi còn tiện tay cầm đi đôi giày cao gót của tường giao nữa lâm giật cảm thấy việc thay quần áo chỉ là việc nhỏ nhưng việc trong phòng bệnh của mình lại có đôi giày cao gót của nữ nếu chuyển ra khắp bệnh viện hoặc chuyển đến chỗ bố mẹ mình thì lâm giật khó lòng ra ngoài gặp người khác được. Lâm giật châm điếu thuốc rồi ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ. Trong đầu cậu dần hiện ra một thân hình nhỏ bé mặc đồng phục y tá. Đó chính là cô phiên phiến. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.